các anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì đáng nhẽ ra là cái phần này mình phải đọc từ đêm qua nhưng mà kiểu nó có một cái chuyện xảy ra như này anh em ạ. Tức là có một cái bạn bạn ấy cũng là người đọc truyện tên là Tuấn Anh gì đó. Thì bạn ấy pm mình, mình cứ tưởng là bạn ấy liên hệ cái gì thì bạn ấy bảo là muốn liên hệ về tác quyền của bộ truyện Kiếm Tiên Kỳ Hoa này. Thì mình mới nghĩ là rất là bất ngờ tại vì Quyền tác giả của nó là của người Trung Quốc cơ mà. Thì cuối cùng là bạn ấy bảo là bạn ấy mua bản quyền cái bản dịch của bộ chuyện này. Và bây giờ là mình không được phép sử dụng với mục đích thương mại và bắt mình phải gỡ các cái clip ở trên kênh youtube ra. Thì mình hết sức là ngạc nhiên tại vì là cái bản dịch ấy thì nó có rất nhiều người dịch chứ không phải là một người. Tuy nhiên một cái nhóm dịch chuẩn thì người ta in, người ta, người ta, người ta, ta post lên trên chuyện II để người ta bán chuyện ra ngoài cho những người khác đọc. Và mình cũng phải mua chuyện này bằng tiền chứ mình không có đọc free. Thì mình có bảo với bạn ấy như vậy nhưng mà mình cũng cảm thấy là hết sức là lằng nhằng về mấy cái chuyện này. Tại vì à, khi mà bạn ấy mua cái bản quyền, bản quyền này chỉ là bản quyền của bản dịch thưa các bạn nhé. Chứ không phải là bản quyền của tác giả mà là bản quyền bản dịch nghe nó đã rất là buồn cười rồi. Tức là bạn ấy muốn là bộ chuyện này chỉ có mình bạn ấy được đọc thôi, những người khác không được đọc. Ở trên uh, Youtube ý là như vậy hoặc nếu có đọc thì lại phải chia, chia gọi là phần trăm lợi nhuận. Thì mình mới nghĩ bụng bảo là bây giờ cái kênh của mình ấy nếu mà bạn ấy đã Chủ động liên hệ với mình thì bạn ấy chắc là phải vào kênh của mình để biết. Một cái clip nó được có mấy trăm view thì được đếch bao nhiêu tiền. Một tháng như của tôi tổng thu nhập của kênh. Hôm nào tôi live stream tôi sẽ cho công xem tổng thu nhập của kênh. Một tháng nó được có 6-7 triệu mà lại còn phải chia phần trăm cho sếp nữa. Thì làm gì còn bao nhiêu nữa mà ông ấy đi. Ông ấy lại còn liên hệ với tôi. Ông ấy bảo tôi phải gỡ clip. Tôi cảm thấy rất là, là buồn. Tại vì anh em đọc chuyện này không có hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau lại còn làm như thế để, để làm cái gì ví dụ cái kênh của tôi nó to nó có nhiều view nhiều tiền thì thôi để chia cho bạn ấy một ít thì bạn ấy đã mất tiền bạn ấy bỏ ra bạn ấy mua cái bản quyền bản dịch đây nó lại không phải là bản quyền tác giả mà là bản quyền bản dịch nhá. thế nên là các ông cứ thắc mắc làm sao tôi hay thay đổi tên chương với thay đổi tên chuyện lần sau tôi phải thay đổi triệt đẻ hơn mẹ để cái chữ ở đấy kiếm tiền ở đấy ra là người ta vẫn cứ lần mỏ ra người ta vào người ta gây khó khăn cho mình như thế mình cảm thấy nó tụt mút đâm là tối hôm qua tôi tầm, tôi nghĩ mãi và mẹ bây giờ trẻ tôi tự viết chuyện tôi đọc con mẹ luôn cho xong Mà thế thì lại không có thời gian. Tôi nghĩ là tôi viết được chứ không phải là không viết được đâu nó cũng phải trải qua chỉnh sửa một tí. Nhưng mà những cái ý tưởng trong đầu nó có rất là nhiều. Nhưng mà, mà mình đã quen đọc những cái bộ chuyện này rồi thì ngôn ngữ viết ra nó cũng khá là tương thích với chuyện của Trung Quốc. Nhưng mà kiểu là nó làm cho mình bị tụt mút mất hết cả cảm hứng ấy. Cho nên là không có đọc được. Thực sự là nhiều khi nghĩ nó cũng, cũng, cũng, cũng, cũng, cũng tủi chứ. Tại vì nhiều bộ chuyện là tôi cũng toàn là lấy bản con vớt của người Trung Quốc xong tôi tự dịch như là bọn như là bộ cực phẩm toàn năng cao thủ này bộ thượng cổ long đế này là tôn toàn tự dịch cái chứ thế nhưng mà những cái đấy thì gọi là anh em cũng một hai người ủng hộ thôi còn hầu như là anh em gọi là cứ coi đấy như là điều đương nhiên mọi người đã không ủng hộ thôi thỉnh thoảng lại có những ông vào cũng lại đòi tiền tác quyền mẹ bản quyền tiền bản quyền bản dịch nó mới dã man chứ mẹ tiền bản quyền tác giả đã đã đành rồi đây là còn chơi cả mẹ bản quyền bản dịch mà bây giờ bản dịch cái thằng nó nó dịch nó bán cho ông ấy Thì, thì nó là bản quyền bản dịch của thằng đấy thế bây giờ như thằng khác nó dịch thì ông làm đéo được nó đúng không Thế bây giờ sang, sang, sang, sang, sang mẹ, bắt mình gỡ clip đi mình mẹ, nghe cái từ đấy mình đã thấy chán mình đéo muốn nói chuyện tôi, tôi nói vài câu với bạn ấy xong tôi bảo sếp tuấn đi giải quyết với bạn ấy đi chứ bây giờ mẹ bây giờ ông mới mua bản quyền này bây giờ một cái, cái bản gốc con vớt của nó phải có đến hàng ba bốn cái nhóm dịch khác nhau đó chỉ có một nhóm dịch chuẩn đó nhưng mà ba bốn nhóm kia người ta cũng vẫn dịch được chuyện chứ ai cấm người ta cái chuyện đấy ông mua bản dịch của một thằng thì ông chỉ được bản quyền của thằng đấy thôi chứ còn mẹ bản dịch của thằng khác ông làm gì có quyền nhưng mà mình không muốn cãi nhau với người ta về cái chuyện đấy nó lằng nhằng lằng nhằng rồi mẹ nó xem nó quấy rối kênh mình thì cái đấy nó lại trở thành những cái nó rất là ngớ ngẩn mà nó là ảnh hưởng rất lớn công việc của mình bây giờ mình còn phải kiếm tiền để nuôi con mình nuôi bản thân mình nữa chứ đâu phải mẹ đi tranh cãi nếu mà cách đây khoảng tầm năm bảy năm ấy thì mẹ tôi chửi cho một trận ngay tại vì bây giờ ông không phải là mua tác quyền của tác giả mà ông đi mua bản quyền bản dịch Mà ông mua bản quyền bản dịch thì ông chỉ được bản quyền của cái thằng nó dịch đấy ra thôi chứ Cái thằng khác nó dịch thì ông làm đéo thì mua được bản quyền của nó đúng không? Cái này nó là một cái đơn giản mà thằng trẻ con nó cũng có thể nghĩ ra được nhưng Mà mình không muốn đôi co về cái việc này mà cái, cái bạn này bạn ấy cũng hết sức là gọi là Gọi là, là là là hơi ích kỷ mình nói thật là hơi ích kỷ một tí Tại vì bạn ấy mua bản quyền bản dịch xong mà bạn ấy mà cái bản quyền đấy nhá Mua của người ta rồi nhưng người ta vẫn public lên chuyện y để cho người khác bỏ tiền ra vào để nghe thế thì gọi chó thì nó mua bản quyền ông chỉ được phân chia một phần bản quyền bản dịch của nó thôi chứ ông làm đéo có quyền ông cấm những cái người khác không được đọc uh, không được đọc uh, vì mục đích thương mại bây giờ thì, ti tỷ cái thằng nó nó nó dịch cơ mà ông làm sao mà cấm hết được ông kênh người ta cái kênh này của mình nó lom ra lom do mẹ một cái clip được có mấy trăm view ấy thậm chí có những cái clip mà hội viên thì được có mấy chục view ấy thì mẹ ông đòi tiền tôi tôi lấy đéo nó ra tiền mà trả tôi nó thật là tiền Tiền này tôi chỉ đủ, mẹ em trả tiền điện, tiền nước, tiền mạng là đã là, là, là, là, là. ok rồi, tiền ăn còn đéo đủ nữa. Rồi nó làm cho mình tự nhiên mất hết cả, cả cái, cái, cái, cái ham, ham hố muốn đọc ấy. Thực sự mà nói, bình thường mình mua bản dịch ấy, mình cũng trước kia thì mình không lấy đâu, mình không có kêu gọi anh em ủng hộ mình về cái tiền mua bản dịch đâu. Nhưng mà thực sự mà nói ra, bản dịch ấy, bây giờ là không hề rẻ một tí nào đâu anh em ạ. nó Bây giờ một chương chuyện nó cứ cắt nhỏ ra, xong là nó bắt mình phải mua linh thạch để mình nạp vào ấy nên là nó khá là đắt đấy nếu mà anh em không ủng hộ là mình cũng phải méo hết cả mồm đấy chứ không phải gì đâu ngay cả cái chuyện là linh cảnh hành giả cũng thế thôi bây giờ cái bản uh, dịch của mình là bản coi như là cập nhật mới nhất luôn đấy nhiều trang bây giờ nhá tôi đọc đến chương 2.700 cho các ông nghe rồi nhưng mà nhiều trang bây giờ ở Việt Nam nó mới dịch đến chương mấy trăm thôi ba bốn trăm tám chín trăm là nhiều rất ít trang nào có thể đi đến cái hai chỉ có trang mỗi trang y y của nó là đến hai nghìn mấy thôi Chứ còn, nhưng mà cái đấy là mình phải bỏ tiền ra từng chương một chương một chương lớn nó cắt ra làm bốn chương nhỏ mà không biết là nguyên cả một bộ linh cảnh hành giả nếu mà tính tổng tiền mua linh thạch nhá nó rơi tầm khoảng hai triệu tám cho đến ba triệu sáu nhưng mà công bảo mẹ coi như là cái tiền youtube này thì được đích bao nhiêu tiền bây giờ đùng phát phải bỏ ra một mớ tiền mua bản dịch mà các bạn không ủng hộ thì mẹ chỉ có méo mặt ra mà chịu thôi bây giờ mình mà đi đọc lại những cái chuyện ngày xưa thì càng nhiều thằng nó vào nó bảo nó đọc rồi bây giờ kênh ông lại đọc lại thì một nó trùng lập content hay là trùng lập nội dung các thứ các thứ mẹ vào nó gây sự bây giờ phải tìm những cái chuyện mới mà những chuyện mới mà chuyện không hay không hước các thứ thì công lại chê xong bắt đầu chuyện hay thì nó lại phải mua mà nó lại chuyện hay nó lại phải là chuyện mới nó là chuyện đăng ra trước chưa để phun được bạn mà chờ phun bộ những thằng khác nó đọc mẹ gấp mấy chục lần rồi đọc đi đọc lại cho nát bét cả ra rồi cho nên bây giờ bắt đầu mình cũng phải chơi những cái chuyện nào nó không phun nhưng mà nó có khả năng phun rất cao bởi vì tác giả nó đang viết Mà nó vẫn đang hành nghề Thì là như thế chứ còn những cái chuyện mà nó ra Cách đây mấy năm rồi mà bây giờ vẫn chưa ra xong Thì mình không nên đọc à, Những cái chuyện đấy nó còn kéo dài rất lâu Còn đây chuyện này tác giả nó mới viết trong vòng chưa đến một năm Mà nó dài như vậy rồi chứng tỏ là Cái khả năng của nó cao Kiểu kiểu là mình chọn chuyện cũng phải Đầu tư thời gian để mà nghiên cứu chứ không phải là Tự nhiên mà chọn ngay đến đâu Nhưng mà kiểu bây giờ nó vào nó, nó lại bảo nó mua bản quyền Bản quyền bản dịch thì Tôi, tôi, tôi, tôi đến lạy nó thôi Chả biết làm nào cả Rồi tôi để cho xếp Tuấn đi giải quyết với nó nhưng mà mình cũng kiểu nó bị tụt mút đấy. Thôi thì tâm sự với anh em tí thôi chúng ta sẽ quay trở lại với chuyện chính của chúng ta, Seri kiếm tiên kỳ hoa, chương là thân thể bất tử. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là thời khắc cuối cùng khi mà lão cao, đấy là cao thắng Hàn đã không chịu nổi Què một chân rồi thì uh, nhân vật chính là Mộc Thần cũng đã may mắn đột phá lên thiên nhân. Hắn vừa đột phá nhưng mà đã mạnh mẽ gấp ít nhất là 5 lần những thiên nhân khác bởi vì hắn có tới uh, À, 5 cái thuộc tính huyền khí cả Nhưng mà cái này nó không thể là, là là là là là Gấp 5 lần bình thường mà nó phải gấp 5 lần số mũ Tại vì 5 cái thuộc tính này là nó kết hợp với nhau Ở trong ngũ khí trưởng nguyên quyết Cho nên vừa đột phá thiên nhân đã đánh cho lương viễn đạo Ngáo ngơ luôn, chết luôn Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem tiếp theo đó Lâm Bắc Thần sẽ có cách giải quyết lương viễn đạo như thế nào Lần thứ 8 rồi Quả nhiên vẫn sẽ phục sinh sau Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể thực sự giết chết cái tên thiên ngoại tà ma này đây? Lương Viễn Đạo sau khi phục sinh lần này thực lực lại kinh khủng tới mức độ nào chứ? Cái tên thiên nhân mới thăng cấp Lâm Bắc Thần này có thể chống đỡ được không? Lão cao ngày thường, dù cho Thái Cổ Thần Sơn sụp đổ trước mắt cũng không biến sắc, thì lúc này trong lòng đã trở nên sợ hãi. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào huyết trì, đột nhiên chỉ cảm thấy trung tâm nhất của huyết trì đang nổi lên sóng máu ngất trời sóng máu cao tới bốn mét đỏ tươi và chói mắt, tàn mát ra mùi máu tanh như địa ngục. Quần quận lao nhanh, bao bọc và nhấn chìm chân cột tay đứt, thi thể và giáp trụ của binh khí nứt vỡ ở bên trong, nguyên hóa thành từng gương mặt người dữ tợn, đau khổ, tức giận kêu rên, bành trướng về phía vị trí của hai người Lâm Bắc Thần. Cẩn thận, ca Thăng Hàn lớn tiếng nhắc nhở. Đây là lần đầu tiên Lương Viễn Đạo lợi dụng huyết trì để mà phát động công kích. Một khi bị cuốn vào trong vũng máu thì không biết sẽ xảy ra chuyện đáng sợ cỡ nào không sao lơ bất thần bước ra phía trước mấy bước bình đến thì tướng cản nước đến thì đất ngăn cấm quân tri tưởng lời nói vừa dứt liền nhìn tới chỗ bùn đất ở trước người hắn khoảng mười mét đột nhiên giống như có sinh mệnh hóa vậy nó tự động từ trên mặt đất hiện lên trong nháy mắt liền hình thành từng bức tượng đất khổng lồ đứng song song mặt mũi của mỗi bức tượng đất mơ hồ tương tự với lâm đại thiếu lít nhà lít nhít xếp thành ba hàng sóng vai tay nắm tay giống như một bức tường thành dài cả trăm mét và dày khoảng mười mét cao đến hơn hai mươi mét ầm sóng máu đập vào trên bức tường cấm quân phát ra tiếng nổ cực lớn sau đó vỡ nát rồi chậm rãi lùi về sau huyền khí tiên thiên thổ hệ đôi mắt của cao thắng hẳn liền sáng lên thì ra sau khi lâm bất thần thắng cấp tiên thiên huyền khí nắm giữ lại là thổ hệ tiên thiên hơn nữa vừa mới tiến vào đã nắm vững uy lực của huyền khí tiên thiên đến trình độ này Chiến kỹ có tên là cấm quân tri tưởng kia nhìn thì thô sơ nhưng điều khiển lại rất là tinh diệu. Tụ thổ thành tường lại còn có thể chơi trội làm ra mấy hàng tượng đất của mình. Khoảnh khắc sau đó ầm một tiếng cấm quân tri tưởng bị bạo lực oanh phá một thân hình nhanh như ánh sáng lưu lại một đạo tàn ảnh trong không khí mang theo khí tức giết chóc bạo ngược đến vô song và ma diễm ngập trời đánh về phía Lâm Bắc Thần. Tới tốt lắm. Eo của Lâm Bắc Thần hơi khom xuống đại ngân kiếm nắm chặt trong tay một kiếm chám ra kiếm nhất huyền khí tiên thiên thôi động kiếm kỹ kiếm thập thất đâu chỉ tăng lên gấp bội xoẹt một tiếng kiếm quang lóe lên ma ảnh đánh tới chỗ mi tâm máu tươi văng tung tóe bay ngược ra ngoài nhưng nó giống như ám văn ma trảo của kỳ lân do tiên kim thần thiết kia tạo ra móng tay sắc bén trực tiếp đánh vỡ đại ngân kiếm cũng phá vỡ cả huyền khí hộ thân của lâm bắc thần một quyền nặng nề đánh nát một nửa thân thể bên trái của lâm bắc thần làm cho huyết nhục văng tung tóe Ha ha. Ma ảnh chính là lương viễn đạo trọng sinh lần thứ 8 Hình thái lần thứ 8 của hắn Là ma Long ám vũ thân Hình thể đại khái của loài người Nhưng toàn thân từ trên xuống dưới Bao gồm cả khuôn mặt đều bao trùm Bởi minh quang tế lần rậm rạp Ngũ quan của khuôn mặt dưới tiền đề Tế lần bao trùm Duy trì dung mạo đặc thù của lương viễn đạo Đáng chú ý là chi dưới của hắn hình thành Thái Hình thái chân của ma Long, Phần khớp gối khác với nhân loại Hai chân làm thành vuốt rồng sau lưng có một cái đuôi rồng được huyết diễm bao phủ còn bộ vị chi trên từ cổ tay trở lên lại tương tự với loài người tay ba ngón móng tay sắc bén như thần binh lợi khí toàn thân tràn ngập ánh sáng lấp lóe có thể nhìn thấy bằng mắt thường đây là nhục thân mạnh mẽ giống như máy móc chiến đấu vậy đây là hắn dùng một chiêu chiếu ấn được khắc ghi trong kiểu đại mô phỏng thân thể thiên phú của chủng tộc năng lực chiến đấu và lực phòng ngự đều có thể gọi là mạnh mẽ nhất toàn thân bao phủ tế lân giống như thần giáp vậy kiên cố không thể phá vỡ nhưng lúc này mi tâm của hắn lại có một đường từ trước ra sau bị lỗ kiếm xuyên thủng lâm mức thần tiến vào lĩnh vực thiên nhân uy lực của kiếm nhất đã vượt xa tưởng tượng không những phá vỡ tế lân phòng họ của hắn mà còn trực tiếp một kiếm xuyên thủng hai tầng xương đầu huyết nhục của vết thương đang nhanh chóng nhúc nhích sinh trưởng và khép lại kiếm thuật rất cao minh đáng tiếc là người lại đụng phải ta trong mắt của lương viễn đạo lấp lóe vẻ tàn nhẫn và diễu cợt Sao có thân thể bất tử, thường tích có nặng đến đâu Cũng có thể khôi phục, còn ngươi thì sao chứ Cao Thắng Hàn nhìn thấy cảnh này Trái tim dần chìm xuống đáy vực sâu Vui quá hóa buồn Lâm Bắc Thần bất cẩn quá rồi Trong nháy mắt đã bị trọng thương Tiếp theo thì phải làm sao đây Quần chúng xem chiến ở phía xa cũng lập tức che miệng Và ôm lấy trái tim của mình Hỏng, hỏng rồi sao Vui mừng còn chưa tới 3 giây Lâm Bắc Thần đã trọng thương Cái này thì làm sao mà tái chiến chứ Thân thể bất tử sao Lâm Mất Thần nhìn Lương Viễn Đạo, trên mặt cũng hiện ra vẻ diễu cợt, ý người nói thân thể bất tử như thế này sau. Hắn giơ tay lên thi triển thủy hoàn thuật, một vòng nước màu xanh ra trời đặt trên đỉnh đầu, cường sữa nhà, huyền khí hệ thủy của cảnh giới tiên thiên, hiệu quả trị liệu của thủy hoàn thuật được thi triển ra. Chớp mắt đã rút ra tả ma chi khí bám trên vết thương, cánh tay vỡ nát cũng có huyết nhục nhúc nhích kéo tơ, ngay cả cốt tủy cũng sinh trưởng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cái gì? Lương Viễn đạo vô cùng kinh ngạc, hắn với dáng vẻ gặp ma giữa ban ngày hoàn toàn không thể khống chế được biểu hiện. <cười> không ngờ tới chứ gì, Lâm Bất Thần mặt mày hớn hở, nụ cười quỷ quyệt đúng chuẩn nhân vật phản diện. Ngày hôm nay thực sự là đã chờ đợi quá lâu, sức mạnh kết kén của tứ đại huyền khí giống như mang thai sinh con vậy, bốn nước nghiệt tử trong bụng hắn đã chờ đợi trọn vẹn bảy tám tháng, không nghe sai khiến mà bây giờ cuối cùng là dưa chín uống dụng, lương tâm phát thiện có thể bị mình khống chế rồi hắn giơ tay liên tiếp thi triển thủy hoàn thuật từng vòng nước màu xanh ra trời chồng chất lên nhau trực tiếp biến thành ánh sáng xanh lấp lóe trong nháy mắt tất cả vết thương trên người đã hoàn toàn được chữa lành bây giờ chúng ta đứng cùng một đường ưu thế của người đã không còn nữa lâm bắc thần chế giễu lường viễn đạo đồng thời vẫy tay với cao thắng hàn cao thắng hàn trong sự hoang mang đưa ra một dấu hỏi chấm đưa kiếm cho ta lâm bắc thần với vẻ mặt bất mãn nói tiểu lão đệ, có chuyện gì vậy một chút nhãn lực cũng không có sao Cao Thắng Hàn theo bản năng đưa tử điện thần kiếm ra sau đó mới phản ứng lại ta từ cao lão ca đã biến thành tiểu lão đệ rồi à có cần phải chân thật như vậy không hắn lập tức giận nói chờ đã, ngươi đã có thể trị thương tại sao vừa rồi không giúp ta trị thương chứ hả, sắc mặt của Lâm Bắc Thần liền thay đổi vừa rồi chỉ lo tỏ vẻ đã không nghĩ tới cái này nhưng hắn đương nhiên không thể thừa nhận liền nói vì đề phòng tên ngốc lương viễn đạo này phải dồn tất cả lực phòng bị đừng nóng vội mà, tới đây bảy tám cái thủy hoàn thuật trong nhái mắt ném tới ở trên đầu cao thắng hàn cũng hiện lên một mảng lục sắc năng lượng kỳ dị thông suốt toàn thân thương thế của án phục hồi với tốc độ có thể trông thấy bằng mắt thường cao thắng hàn vốn dĩ đã trọng thương thoát lực chuẩn bị chuồn mất chỉ cảm thấy một loại cảm giác thư thái trước giờ chưa từng có bao phủ khắp toàn thân cảm giác đau đớn biến mất cho dù huyền khí có tiêu hao hết thì cũng đang nhanh chóng khôi phục đây quả thực là một điều khó tin hắn nhìn lâm bắc thần như nhìn một con quái vật đây là huyền khí thủy hệ tiên thiên mà cấm quân tri tường của lâm bắc thần vừa rồi đã lộ ra là huyền khí thổ hệ tiên thiên huyền khí tiên thiên song thuộc tính sau hắn lại có thể trực tiếp có thành tiệu cảnh giới thiên nhân với huyền khí song thuộc tính sau cái này còn mẹ nó cao thắng hàn nghĩ đến bản thân trước đó với dáng vẻ của một đại lão chuyên nghiệp mà chỉ điểm chỗ sai phổ cập cảnh giới thiên nhân song trọng thuộc tính hoàn cảnh chỉ có trên lý luận cho tiểu đệ hậu bối nhất thời ngượng ngùng suýt chút nữa dùng đầu ngón chân móc ra một tòa cung điện trên mặt đất <cười> tiểu lão đệ người lùi xuống đi để tránh bị ngộ thương ta muốn tỏ vẻ rồi tóm được biểu hiện ngượng ngùng trên gương mặt của cao thắng hàn trong lòng của lâm mấp thần quả thực là sảng khoái ngất trời điều hắn muốn chính là loại hiệu quả này hắn cầm từ điện thân kiếm ép đánh về phía lương viễn đạo ầm uhm. lương viễn đạo với vẻ mặt dữ tợn lần nữa phản đòn công kích lâm mấp thần vung kiếm kiếm nhị kiếm khí tử kim gào thét một cánh tay của lương viễn đạo bị chém xuống kinh hồ lùi lại phía sau chiêu thức của kiếm thập thất quả nhiên ẩn giấu đại bí mật dưới sự thôi động của huyền khí tiên thiên uy lực của nó e rằng không thua kém gì so với những chiến kỹ thất bát kiểu tinh đỉnh phong ta có lý do để hoài nghi kiếm thập thất chắc hẳn là chiến kỹ siêu việt cấp tinh ở trong lòng của lâm bắc thần vô cùng sảng khoái trong cuộc chiến trước đó thuật giải đọc của lương viễn đạo ngay cả kiếm kỹ của cao thắng hàn cũng có thể giải đọc đồng thời mô phỏng theo nhưng Trung Quy cũng không cách nào hoàn toàn giải đọc chiêu thức của kiếm thập thất, chỉ có được vẻ ngoài tương tự. Cái này từ mặt bên đã chứng minh được sự bất phàm của kiếm thập thất. Đáng tiếc là bí tịch trong tay lão đinh lại không được hoàn chỉnh. Lâm mức thần sách từ điện thần kiếm liên tiếp thi triển mấy chiêu, kiếm thập thất đã nắm vững cho đến hiện tại. Cường độ nhục thân của cảnh giới bán bộ thiên nhân phối hợp với uy năng khác biệt của ngũ hành hiển khí lại dựa vào chiêu thức của kiếm thập thất mới qua. Khoảng thời gian không quá một trung trà, Lương Viễn Đạo đã liên tiếp bại lui. Uy lực của Chiêu Thức Kiếm Thập Thất ở cấp Thiên Nhân không phải là thứ mà hắn có thể giải đọc được. Suy. kiếm khí tử kim gào thét, Lương Viễn Đạo giống như một củ cá rốt vụng về, bị Lâm Bắc Thần không ngừng chặt chém vào cơ thể. Không đúng, cao Thăng Hàn đột nhiên ý thức được cái gì đó. Hắn phát hiện ra khi Lâm Bắc Thần thi triển kiếm khí, kiếm khí thôi phát ra đã không phải là kiếm khí thổ hại, cũng không phải là thủy hại, mà là kim hại. Cái này, con mẹ nó. Cả người hắn đều sắp nứt ra. Loại huyền khí tiên thiên thứ ba. Cao Thăng Hàn dụi mắt sau đó tự vả vào miệng mình một cái. Mà hắn vả mạnh đến mức là máu mũi suốt chứ nữa thì phụt ra. Cuối cùng cũng xác định mình không có nhìn lầm. Cũng không phải là xuất hiện ảo giác. Lâm ước thần thực sự thi triển ra loại huyền khí tiên thiên thứ ba. Tên cẩu vật này, hắn làm sao có thể làm được loại chuyện này chứ? Cao Thăng Hàn chỉ cảm thấy thế giới quan võ đạo của mình đã hoàn toàn bị lật đổ. <cười> theo trình tự của ta lên đường đi trong tiếng hét lớn của lâm Bắc thần trường kiếm chém rớt cái thủ cấp của lương viễn đạo cũng đâm xuyên qua trái tim của hắn kiếm quang lập loè lương viễn đạo tử vong lần thứ tám thân thể ngã xuống trong huyết trì đây cũng là lần chết biệt quất nhất của hắn cho dù có thức tỉnh đoàn công thủ của ma long ám vũ thần mạnh mẽ nhất chẳng những không có cục diện nghịch chuyển như trong tưởng tượng ngược lại từ đầu tới cuối đều bị đánh cho sấp mặt ý thức của thân thể thứ tám trong nháy mắt đã biến mất Lương Viễn Đạo thực sự hoài nghi nhân sinh, rốt cuộc là sai lầm xuất hiện ở chỗ nào. Lâm Mặc Thần vẫn còn chưa thỏa mãn đứng cạnh huyết trì, khác với lần trước, bây giờ hắn thực sự hy vọng Lương Viễn Đạo nhanh chóng phục sinh một lần nữa, thực lực lại mạnh mẽ thêm một chút. Đại chiến một trận thỏa thích với một trực nam như mình, để hắn có thể khống chế và nắm vững huyền khí ngũ hành tiên thiên mạnh mẽ hơn một chút, đồng thời cũng có thể đem chiêu thức của kiếm thập thất tôi luyện càng thêm thành thục và trọn vẹn. Hắn đã hạ quyết tâm. Phải nghĩ cách gom đủ chiêu thức của kiếm thập thất khiến nó trở thành kiếm thuật chủ tu trong cảnh giới thiên nhân của mình. Kiếm thuật loại này không những mạnh mẽ còn phóng khoáng đẹp trai, lại còn có thể tỏ vẻ. Không tu luyện thật tốt thì thật là đáng tiếc. Hắn đứng bên cạnh huyết trì vô cùng đắc ý mà chờ đợi. dáng vẻ của ngươi hình như không thể nào chờ đợi được. Cao thắng hẳn nghiêng người qua. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ đương nhiên mà nói bị ngược lâu như vậy đương nhiên là muốn ngược trở lại rồi ngươi có nắm chắc là tiếp tục thắng không cao thắng hàn không có lời thoại để mà nói lâm bắc thần nói đó là điều đương nhiên cao thắng hàn thở dài người trẻ tuổi khí huyết cứng rắn chính là hơi lỗ mãng đúng rồi vừa rồi có phải ngươi đã thi triển ra ba loại huyền khí tiên thiên hay không lâm bắc thần gật đầu nói đúng vậy rất đơn giản nghe đi nghe đi đây là lời mà con người nói sau cao thắng hàn cố nén nỗi oán thẩm trong lòng lại nói cũng không tệ ngươi có thể coi là một thiên tài nhưng mà không được kiêu ngạo đây chỉ là một thành tựu nhỏ mà thôi ít nhất ta biết thì trước người, cũng, trước người cũng có người có cảnh giới thiên nhân huyền khí tiên thiên song hệ ồ lâm bắc thần tò mò ai vậy cao thắng hẳn nói vệ danh thần hả lâm bắc thần sững sở lại là hắn tần suất xuất hiện của cái tên này cũng quá cao rồi trước đó không phải nói cái tên này chỉ là một đại tông sư võ đạo thôi sao sao thoáng cái lại trở thành thiên nhân song hệ rồi ta chẳng qua là bật hách mà thôi Cái làm màu này của hắn e rằng không phải là trực tiếp hối lộ tác giả đấy chứ. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Cao Thắng Hàn. Cao Thắng Hàn với biểu hiện là ngươi nhìn, nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Nếu không phải là ngươi, cũng thăng cấp đến cảnh giới tiên thiên rồi, thì loại bí mật này chỉ có lão đại ở trong vòng cao cấp chân chính mới biết. Ta cũng không thèm nói cho ngươi. Lâm Bắc Thần lúc này liền có một loại cảm giác chó má. Không, là cảm giác bị chó cắn. Cái tên chó nhật vệ danh thần này, thực lực mạnh mẽ như vậy, còn chạy đến bạch vân thần tu luyện để làm cái gì chứ? Giả lợn đi ăn thịt hổ sau, còn chạy tới cướp vợ cả của ta làm cái gì? Hả? Bỏ đi, cái này hình như là người ta có hôn ước trước là ta cướp vợ hắn. Bất kể nói như thế nào thì cũng rất đáng ghét, nhưng suy nghĩ kỹ lại một chút thì hình như rất hợp tình hợp lý. Vệ thị của Thiên Thảo hành tỉnh nếu như không có cường giả thiên nhân tọa trấn, làm sao có thể âm thầm xé rách ra mặt với hoàng thất của đế quốc? Dưới trướng của hoàng thất cũng có một số vị cường giả thiên nhân, nhưng mà hắn đâu chỉ là song hệ Lão tử là ngũ hệ đấy nhá. Vẫn nghiền ép hắn. Vừa nghĩ đến đây, tâm lý của Lâm Bắc Thần cuối cùng thăng bằng lại một chút. chờ đến khi giải quyết xong chuyện ở đây, nhất định phải hiên ngang mà đi thiên thảo hành tỉnh, nghiền ép cái tên cẩu vật vệ danh thần này. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ rồi nhìn về phía huyết trì. Hả? Đã đợi lâu như vậy rồi, tại sao tên cẩu vật lương viễn đạo còn chưa bò ra? Trên mặt hồ một chút động tính cũng không có. Cũng không có ủng ục, rồi lại ủng, ủng nữa. Ê! lần này ngươi vượt quá giới hạn thời gian rồi mau ra đây đi lâm Bắc thần quát lớn về phía huyết trì nhưng không có bất kỳ hồi đáp nào chẳng lẽ vừa rồi đã triệt đẻ giết chết tên tiểu tử này hắn nhìn diện tích của huyết trì lúc này mới ý thức được sau khi lương viễn đạo chết đi lần thứ tám đường kính của huyết trì vẫn chưa tăng lên lần nữa giống như lúc trước hình như đã chết trong mắt của cao thắng hàn lóe lên vẻ vui mừng thì ra quái vật này thực sự có thể giết chết lâm Bắc thần thì lại vô cùng thất vọng chỉ thế thôi à Trong lòng quán rất phiền muộn, loài cảm giác này quả thực là đau cả trứng nha. Giống như đánh lờ ô lờ, ngược chiều gió, đánh rồng rã cả một tiếng đồng hồ. Khó khăn lắm mình cuối cùng, mới có thể cẩu thả tung ra trang bị lục thần, uống dược hoàn, huyết mã khải thụy, đang muốn xuất sơn để đại sát tứ phương. Kết quả đột nhiên đối thủ lại ao khỏi trò chơi. Chờ một chút, Lâm Bắc Thần không cam lòng mà nói. Có thể là đối thủ thoát ra khỏi trò chơi, lát nữa lại đổ bộ lên đất liền. Nhưng mà đợi trọn vẹn thời gian một nén nhang đều không nhìn thấy lương viễn đạo phục sinh mà xuất hiện lần nữa. Ngược lại là cái huyết trì rộng lớn này nó giống như một cái chậu nước dỉ vậy. Bắt đầu thu nhỏ lại, để lộ ra mặt đất nhuốm máu. Không lẽ A thực sự chết rồi sao? Lâm bất thần rất là thất vọng. Điểm tự tin, đem hai từ chẳng lẽ này bỏ đi. Cao Thắng Hàn liền vui vẻ ra mặt mà nói hắn chết rồi, hắn thực sự đã chết rồi. <cười> Mối nguy cuối cùng cũng được giải trừ, thật là may mắn. Lâm mắc thần thì nhìn huyết trì thu nhỏ với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, cũng chỉ đánh tiếp nhận kết cục như vậy. Ta vẫn chưa có tỏ vẻ đủ, hơn nữa tên này chết quá sạch sẽ. Ta ngay cả liếm bao cũng không cách nào tiến hành được. Cái loại bót cuối của ải đại thành này chết rồi. Không lẽ không nên nổ ra một ít trang bị và kim tệ sao? Hắn nghĩ thế đây đột nhiên trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn về đám hoạn quan đại tổng quản tiếu tiếu ở phía xa. Bắt giữ mấy tên thái giám chết tiệt này, sau đó đi đến khu vực thành thứ năm tịch thu tài sản lương viễn đạo thân là thành chủ kinh doanh nhiều năm như vậy cho dù có bị tả ma chiếm cứ thân thể thì cũng nhất định tích góp được vô số tài sản chứ à hố hố trong lòng lâm bắc thần đột nhiên thiêu đốt lên ý chí chiến đấu hừng hực nhưng hắn vừa nhìn qua liền sững sờ người đâu mấy tên thái giám chết tiệt to lớn như vậy trước đó còn đang yên lành khiên kẹo ở đằng kia tại sao là đột nhiên biến mất không hay mấy tên cẩu vật này không phải là nhìn thấy lương viễn đạo bị đánh chết đã đi trước một bước trộm tài sản của ta đấy chứ lâm mất thần vô cùng khẩn trương người đâu theo ta đến khu vực thành thứ năm hắn gấp gáp trực tiếp ngự kiếm bay đi ở khu vực thành thứ năm pháo đài của thành chủ một tòa mật điện theo cách thức phòng bế an toàn rất ẩn giấu ánh sáng lờ mờ mười mấy thi thể của hoạn quan toàn là màu máu nằm trên mặt đất nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện mười mấy thi thể này chính là mười vị hoạn quan cấp tùng sư võ đạo trước đó đã khiêng kiệu mây đều có một cái lỗ máu trước ngực trái tim bị móc ra trong không khí chuyển đến tiếng thở dốc kịch liệt lương viễn đạo được cho là đã chết thì ra là đã ve sầu thoát xác trốn ra ngoài ngồi trên một cái ghế đá dựa vào bàn đá thở dốc từng ngụm trong cổ họng phát ra tiếng gào thét như một cái ống bễ rách nát hắn đã khôi phục lại nhân thân nhưng vô cùng già nua mái tóc dài xám trắng đơn điệu làn da tràn đầy nếp nhăn giống như một cái vỏ quýt phơi khô quét miệng quán dính vết máu đôi tay khô gầy còn giống như cái vuốt chim nắm một trái tim khẽ đập vừa thở dốc vừa mở miệng cắn trái tim nhai nhóp nhép rất nhanh sau đó đàn sạch sẽ qua nửa ngày sắc mặt của lương viễn đạo mới hơi hồng nhuận một chút làn da hình như cũng trẻ ra rất nhiều hoàn quan đại tổng quản tiếu tiếu đứng ở một bên trong tay cầm một con dao găm sắc bén đâm vào lồng ngực của mình rồi nói chủ nhân trái tim của ta cũng thuộc về ngài ta nguyện ý dâng hiến tất cả cho ngài chỉ cần ngài có thể khôi phục soạt một luồng kinh khí từ đầu ngón tay của lương viễn đạo bắn ra dao găm bị đánh rơi người lương viên đạo thở hổn hển nói lòng trung thành của ngươi làm ta cảm động ngươi không cần chết ta còn có việc cần ngươi làm tên nô tài này còn không thể chết được có một số chuyện chết rồi thì không làm được nữa bây giờ hắn thực sự là quá yếu ớt đi xin chủ nhân dặn dò Tiêu tiếu quỳ phịch trên mặt đất khiêm tốn cười nịnh lương viên đạo thở hổn hển trong mắt của hắn thoáng qua hận ý và bất cam ngập trời tất cả vốn dĩ đều nằm trong kế hoạch của hắn hôm nay vốn dĩ hắn muốn đại khai sát giới đem toàn bộ tòa thành này đều hóa thành huyết vực để thần quốc của huyết ma kính tộc thực sự giáng lâm thế giới này ai mà biết được cái tên tiểu xúc sinh lâm bắc thần này ta đã quá xem thường hắn rồi lương Viễn đạo cho đến lúc này vẫn nghĩ mãi không ra tại sao một tên não tàn nhỏ bé lâm trận đột phá thì cũng không nói làm gì tại sao vừa tiến vào tiên thiên lại có thể treo lên mà lòng ám vũ thân của mình mà đánh cái này không khoa học lương Viễn đạo thở hồn hèn từng ngụm đáng hận tần thứ chín của Quế huyết chuyển sinh, ta vẫn còn chưa nắm giữ hoàn toàn. Bằng không cho dù có là thiên nhân cấp 4 đến đây, ta cũng có thể ngược sát, hắn hung hắn nói, cho nên hắn chỉ có thể trốn về. Chủ nhân bớt giận, đài hoàn quan tổng quản tiếu tiếu vội vàng an ủi. Chủ nhân thần công cái thế, sẽ có một ngày ngóc đầu trở lại, khiến cho loại sâu kiến như lâm bắc thần phải trả giá đắt. Không sai, chính là như vậy. Lương viên đạo nở nụ cười mà nói, chờ ta thần công đại thành, thế giới này không ai có thể ngăn cản được ta. Ha <cười> ha đến lúc đó người chính là thần tướng bên cạnh ta ta có thể ban cho người vĩnh sinh tiêu tiếu liên tục khấu đầu toàn thân kích động đến mức run rẩy mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt mà tuyên thệ nói ta nguyện dâng hiến tất cả cho chủ nhân vĩ đại À, đây là chìa khóa bí mật lương viên đạo mở lòng bàn tay ra từ từ để lộ ra một thanh tế kiếm bằng đồng thau loang lổ kiếm này quá tệ cũng không biết đến từ giới nào thoạt nhìn tràn đầy cảm giác của thời đại trải qua sự ăn mòn của năm tháng bể dâu hoa văn ở mặt ngoài đã mơ hồ không rõ lương viên đạo nói người dùng chìa khóa bí mật này có thể mở cánh cửa kia ra phía sau cánh cửa là bảo khố mà ta tận tâm chế tạo lấy viên vạn linh huyết đan kia ra uống nó thì thực lực của ta có thể khôi phục lại Tiêu tiêu đứng dậy tiến lên hai bước để tiếp nhận chìa khóa bí mật hắn đang muốn quay người đột nhiên mở to mắt nhìn về phía cánh cổng của đại điện bí mật giống như cảnh tượng đáng sợ gì đó xuất hiện bối rối nói lâm lâm lương viên đạo đã như chim sợ cảnh công nghe vậy toàn thân sởn tóc gáy lầm bắp thần ư nhanh như vậy đã tìm tới rồi sau hắn đột ngột xoay người nhìn về phía cánh cửa của đại điện liền thấy nơi đó không có một ai cả trống rỗng hắn còn đang nghi hoặc thì sau lưng đột nhiên phát lạnh một đoạn trường kiếm mang theo máu tươi xuyên qua ngực ngươi lương viên đạo quay đầu một cách khó khăn thế là nhìn thấy khuôn mặt hung hãn và thủ hận của tiêu tiếu ầm uhm. tiêu tiếu một đoàn đắc thủ không chút do dự lại tung một trưởng hung hãn đánh vào sau lưng của lương viễn đạo sức mạnh của cảnh giới đại tông sư võ đạo điên cuồng truyền vào cơ thể của đối phương trong nháy mắt đã đem lục phủ ngũ tạng nổ thành bùn máu bằng thân hình của lương viễn đạo bị nổ bay nặng nề đập vào vách đá của đại điện rồi chậm rãi trượt xuống phúc lương viễn đạo phun ra một ngụm máu tươi ngọn lửa sinh mệnh trong mắt nhanh chóng trở nên u ám người người lại có thể phản bội ta người hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng tiêu tiếu trung thành tuyệt đối lại có thể phản bội mình lúc mà mình suy yếu nhất đưa ra một đòn trí mạng <cười> phản bội tiêu tiếu cầm kiếm toàn thân run rẩy cũng không biết là sợ hãi hay hưng phấn hắn không hề tới gần mà duy trì cảnh giác vận chuyển công pháp lên tới đỉnh phong cười lạnh nói ngươi chưa từng coi ta coi chúng ta là con người chỉ coi chúng ta giống như kẻ thù tùy ý giết chóc làm nhục và giày vò hoàn toàn không coi chúng ta là thuộc hạ tại sao lại nói là phản bội đáng chết Nhân loại đáng chết, lương viên đạo nổi giận vùng vẫy đứng lên lảo đảo song tới, ta giết người giết người, xoạt kiếm quang lóe lên tiêu tiếu lại xuất thủ một kiếm chém rơi đầu của lương viễn đạo xoạt lại là xuất kiếm tứ chi của lương viên đạo cũng bị chém rúc ủng ục đầu người lăn lộn trên mặt đất khí cơ trong cơ thể hoàn toàn biến mất tên huyết ma kính tộc hết lần này đến lần khác chuyển sinh phục sinh đến chết cũng khó mà nhắm mắt Hắn trốn khỏi sự truy sát của kẻ địch sinh tử như Lâm Bắc Thần, nhưng lại chết trong tay người mà mình tín nhiệm nhất. Không thể không nói đây là một sự diễu cợt cực lớn, cũng là sự trả thù thê thảm nhất của thế giới bị hắn hóa hoại và dày vỏ đối với hắn. Đã chết rồi sau Tiêu tiếu vung kiếm lên, trực tiếp chám thân thể lương viễn đạo thành thịt nhão, sau đó mới chậm rãi mất đi sức lực mà ngã ngồi trong vũng máu. Chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi cường giả cấp đại tông sư võ đạo này vứt bỏ kiếm trong tay giống như bị rút mất linh hồn ngờ ngác lẩm bẩm một mình đến sau cùng nhớ tới những người thân bạn bè và đồng liêu đã chết trong tay tên ác ma kia không khỏi bi thương ôm mặt gào khóc trong thần điện bí mật này lúc này thì lâm mắc thần vô cùng lo lắng vội vã lao đến khu vực thành thứ năm liền nhìn thấy hoạn quan đại tổng quản đang đứng ở cổng của pháo đài tiêu tiêu lúc này đã tắm rửa xong lau sạch mọi vết bẩn trên người cẩn thận chỉnh trang lại dung nhan Quác lên người một chiếc áo choàng thư sinh màu trắng không dính một hạt bụi trần, lặng lặng đứng ở cổng chờ đợi. Lâm Mặc Thần liền đè thanh kiếm xuống, tham kiến Lâm đại thiếu. Tiêu Tiếu tỏ ra bình tĩnh cùng kính cúi đầu hành lễ. Lâm Mặc Thần nhận thấy rằng lễ tiết mà vị hoạn quan đại tổng quản này đang thực hiện là của một người có học thức, cũng chính là học viên của học viện. "Tên thái giám chết tiệt nhà ngươi, ngươi chạy khá nhanh đấy." Lâm Mặc Thần với ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiếu mà nói, những người khác đâu Những tên thái giám chết tiệt khác đâu rồi Tiêu Tiếu bất lực nói Tại hạ là một thái giám không sai Nhưng xin lâm đại thiếu có thể nào cho ta chút thể diện Đừng thêm chữ chết tiệt Ở đằng sau có được không phi Lâm bất thần cười lạnh nói Người cũng xứng có thể diện à Tên tay sai của Lương Viễn Đạo Nối giáo cho giặc Có chết trăm lần cũng chưa hết tội Ta không chỉ muốn thêm từ chết tiệt Mà còn muốn khiến cho nó trở thành hiện thực Trên mặt của Tiêu Tiếu không hề xuất hiện Bất cứ vẻ phẫn nộ nào Lâm đại thiếu vội vàng đến đây là có chuyện gì vậy? hắn lại hỏi. Lâm bắc thần khịt mũi một tiếng rồi nói: đương nhiên là đến để kiểm kê tài sản trong trang viên của ta. Trang viên của ngươi, tiểu Tiếu liền sững sờ sau đó phản ứng lại. vị này thực sự là thành thật đem việc vơ vét tài sản nói ra một cách mới mẻ và thoát tục như vậy. Ta có một món quà, không biết Lâm đại thiếu có hứng thú hay không? hắn mỉm cười nói. Quà. Lâm bắc thần cười lạnh: tên cẩu vật nhà ngươi không phải là muốn lấy đồ của ta mượn hoa dân Phật đấy chứ? Ta cảnh cáo ngươi, tên thái giám chết tiệt, đừng có một đùa với lửa, mọi thứ ở đây đều là của ta, nếu như ngươi lấy đồ ở đây để nịnh bợ ta. <cười> Tiếu Tiếu lại nói, thiếu ra, xin ngài yên tâm, món quà mà ta tặng ngài tuyệt đối không phải thứ ở đây, hơn nữa, ngài sẽ rất hài lòng và thích thú. Ồ, Lâm Bắc Thần nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, đồ chó này lại có thể không bỏ chạy mà ở lại đây đợi mình, chẳng lẽ là một cái bẫy sao? <cười> có bẫy bố mày cũng không sợ. Bồn kỵ sĩ hiện tại đã là thiên nhân ngũ hệ, Nói một câu là đại bàng bay lên cùng với gió Bay một phát là chín vạn dặm Cũng không phải là nói quá Con ruồi trực tiếp bay lên Một đại tông sư võ đạo nhỏ bé như ngươi Có thể dở cho quỷ gì trước mặt Mỹ Nam kinh thế hãi tục như ta chứ Qua gì? Lâm bức thần hỏi Tiếu tiếu hơi ngươi người đưa tay lên nói Đại thiếu gia xin mời đi theo ta Hắn xoay người đi vào bên trong pháo đài Lâm bức thần theo sát bía sau Bí mật vận chuyển công pháp một khi không đúng liền lập tức độn thổ chuồn trước tiêu tiếu bước vào sảnh tiếp khách của pháo đài bước chân dừng lại cầm một chiếc hộp được đặt trên đại án xoay người hai tay chỉnh lên mời đại thiếu xem nói xong liền mở hộp ra lâm mắc thần đưa mắt nhìn không khỏi choáng váng bên trong hộp là thủ cấp của lương viễn đạo trên khuôn mặt đang mắng nhức ngưng tụ tất cả biểu hiện tiêu cực như là bất cam phẫn nộ tuyệt vọng khiến người ta có thể tưởng tượng ra trước khi chết hắn đã trải qua sự tra tấn tâm lý như thế nào lương viễn đạo lại có thể chết ở đây lâm bắc thần nhớ đến huyết trì đã bắt đầu dần cạn kiệt kia thì trong lòng đột nhiên hiểu ra tất cả thì ra huyết trì cạn kiệt không có nghĩa là lương viễn đạo đã chết cũng có thể là lương viễn đạo đã trốn thoát không cần hỏi tên hoạn quan đại tổng quản trước mặt này lâm bắc thần cũng có thể bổ não ra đại cái chuyện đã xảy ra ở đây câu hỏi duy nhất là cái đầu này thực sự có đại diện cho cái chết của lương viễn đạo hay không dù sao thì hắn cũng đã nhiều lần dùng thủ cấp của mình để lừa gạt người khác lỡ như lần này lương viễn đạo lại lấy đạo của người mà trả lại cho người Không biết tìm đâu do một người giống hệt như mình chặt đầu xuống hoặc là dùng phương thức tương tự như máy ảnh ma thuật để đánh lừa bộ não của mình thì sao? Chà, không thể là không đề phòng được. Lâm Mức thần thậm chí đã bắt đầu suy diễn Lương Viễn Đạo dùng đầu giả để lừa mình. Mục đích là gì? Hoặc là để khiến mình buông lỏng cảnh giác sơ xuất mà bị đánh lén sau? Hoặc là để mình cho rằng hắn thực sự đã chết mà không truy sát nữa? Dù sao thì tên điên Lương Viễn Đạo này tuyệt đối là một tên đại gian xảo. Nói thử xem. Hắn làm sao có thể chết ở chỗ này? Lâm Bắc Thần khoanh tay trước ngực, trong mắt không chút trả đậy sự nghi ngờ của bản thân. Tiếu Tiếu liền đem chuyện Lương Viễn Đạo sau khi giả chết trốn thoát kể ra một lượt. Lâm Bắc Thần nghe xong, trong lòng đã tin tưởng mấy phần. Tại sao ngươi lại phản bội hắn? Hắn lại nhìn Tiếu Tiếu một lượt từ trên xuống dưới mà nói, ngươi không phải là con chó trung thành nhất bên cạnh Lương Viễn Đạo sao? Tiếu Tiếu thản nhiên nói, nếu không phải vì bất đắc dĩ, ai sẽ nguyện ý là một con chó chứ huống hồ là làm chó cho loại quái vật điên rồ đã sớm không còn là con người như lương viễn đạo phụ mẫu huynh đệ tỉ muội của ta đều đã chết trong tay hắn dưới trướng của hắn ta còn không bằng một con chó ta đã từ bỏ tất cả của mình nhẫn nhục chịu đựng là để tìm một cơ hội khiến cho con quái vật này phải trả trá đắt vốn dĩ ta còn cho rằng mình sẽ phải chờ đợi một khoảng thời gian rất dài nữa thậm chí đợi đến khi mình cũng biến thành một con quái vật cũng không thể đợi được cơ hội như vậy không ngờ rằng <cười> ông trời đã khiến lương viễn đạo gặp phải một tên càng quái vật hơn như ngài cuối cùng ta có thể đích thân giết chết hắn thật là một câu chuyện thú vị lâm bắc thần vỗ tay tiêu tiếu tỏ vẻ thờ ơ ngài có thể gọi nó là cuộc phản công của kẻ yếu lâm bắc thần trầm ngâm suy nghĩ cho nên ngươi dùng thủ cấp của lương viễn đạo xăm dư đập đội muốn thay đổi người đại diện làm con chó cho ta sau tiêu tiếu lắc đầu hắn nhìn lâm bắc thần trên mặt không có chút nịnh bợ trong biểu hiện cũng không có bất cứ sự khẩn cầu nào hắn gằn từng câu từng chữ mà nói Ta đã không còn muốn làm một con chó nữa rồi, năm đó là ta không được lựa chọn, bây giờ ta chỉ muốn làm một con người. Được, Lâm Mặc Thần cười lạnh nói, ngươi đi nói với những người đã chết trong tay ngươi xem bọn họ có muốn để ngươi làm một con người hay không. Tiêu Tiêu im lặng, một lúc lâu sau hắn mới nói, ta chưa hề đích thân giết một người nào cả, ngoại trừ Lương Viễn Đạo. Ai mà biết được, Lâm Mặc Thần thản nhiên nói, dùng chức năng quét của điện thoại di động, quét cái đầu của Lương Viễn Đạo, rất nhanh sau đó có câu trả lời. Một cái đầu chết của huyết ma kính tộc. Điện thoại tử thần đưa ra mô tả như vậy. Huyết ma kính tộc, đây có phải là chủng tộc ta ma của lương viễn đạo hay không? Những tình tiết kỳ quái gia tăng rồi nha. Sau khi suy nghĩ một lát, Lâm ấp thần bật tính năng tìm kiếm điểm khoát vai khoai trên điện thoại. Sau đó trong số các tín hiệu có thể kết nối, đã tìm thấy cái tên tiếu tiếu, hơn nữa tín hiệu trực tiếp đầy ô. Điều này khiến Lâm ấp thần trở tay không kịp. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn hoạn quan đại tổng quản Cho dù những gì mà tên này nói trước đó là sự thật, cũng không đến mức chân trước vừa đâm sau lưng ông chủ cũ, chân sau đã lập tức có thiện cảm và trung thành với mình như vậy. Cái này còn ba phải hơn cả nô lệ ba họ đúng chứ? Nhưng bất luận nói thế nào, tổng hợp những tin tức trên, Lâm Bắc Thần cuối cùng có thể chắc chắn 100% trăm phần trăm về một chuyện. Là Lương Viễn Đạo, cái tên tả ma giết không chết thì cuối cùng đã chết. Chết trong tay của con ngựa mình tin tưởng nhất, cũng coi như là tội ác chất chồng, bị trừng phạt đúng tội suy cho cùng thông tin mà điện thoại tử thần đưa ra thì tuyệt đối không sai nhưng tiếp theo phải xử lý tiếu tiếu như thế nào lại khiến lâm bắc thần có chút đắn đo món quà mà ta nói không phải cái đầu này tiêu tiếu mở miệng lấy ra một thanh kiếm bằng đồng thau trông cổ kính tang thương loang lỉ loang lộ vết gì mà nói mà là nó ánh mắt lâm bắc thần đột nhiên tập trung vào thanh kiếm bằng đồng thau này trông rất tệ trực giác mách bảo hắn đây là thứ tốt đây là cái gì lâm bắc thần hỏi tiêu tiếu nói là chìa khóa mở ra kho báu bí mật của lương viễn đạo chỉ có nó mới có thể mở ra cánh cửa kho báu để thiếu gia hoàn toàn lấy được bí tàng tích lũy mấy chục năm của người đứng đầu phòng ngữ hành tỉnh trái tim lâm Bắc thần lập tức đập lên đùng đoàng kho báu thực sự là có kho báu mùa thu hoạch đã tới thời gian vui vẻ bắt đầu có điều kiện gì người nói đi lâm Bắc thần quyết định co kè mặc cả một trận với tên thái giám chết tiệt này tiêu tiếu không nói lời nào hai tay chỉnh thanh kiếm tệ bằng đồng thau lên Ồ, Lâm Ước Thần nhận lấy kiếm tệ mà nói ý gì vậy, lại có thể không ra giá ư cái này thì không dễ chơi rồi miễn phí mới là đắt nhất Tiêu Tiêu nói, ta đã thề rằng nếu như có người có thể giúp ta giết chết lương viễn đạo, thì ta sẵn sàng triệt đẻ bán cái mạng này cho hắn nếu như có thể, ta nguyện từ đây ẩn thân trong bóng tối, nghe lệnh của Thiếu gia Ngài vì đại thiếu mà làm bất cứ chuyện gì không quang minh chính đại, chỉ có một lời thỉnh cầu thôi nói đến đây trong mắt hắn cùng Cuối cùng lộ ra một chút khẩn cầu Xin hãy coi ta là con người Lâm bác thần trong lòng chấn động Không hiểu tại sao khoảnh khắc này Hắn đột nhiên có chút đồng cảm với tên thái giám chết tiệt này Vậy người cảm thấy như thế nào Mới được xem là coi ngươi như một con người Lâm bác thần dùng ngón giữa xoa mi tâm Một cuộc khảo vấn linh hồn ập đến Tiếu tiếu sững sờ mở miệng muốn nói Nhưng lại rơi vào suy tư vẻ mặt quán dường như có chút bối rối Nhiều lần mở miệng định trả lời Nhưng lời tới bên miệng đột nhiên lại cảm thấy không đúng lên nuốt ngược trở lại Rõ ràng đó là một câu hỏi Đã sớm có câu trả lời Nhưng thời khắc khi nó được thực sự biểu đạt ra Đầu óc quán lại đột nhiên trở nên hỗn loạn Không biết phải diễn tả như thế nào Một lúc lâu sau Hắn mới giống như một học sinh Không có chút tự tin nào khi đối mặt với chất vấn của tiên sinh Mang theo sự rụt rà thử nói Có tên cho mình Không cần học tiếng chó sủa Không cần ăn thức ăn có chó Khi có người có thể đứng Ta, đó là tất cả những gì mà ta có thể nghĩ tới Sau thời gian dài rằng giặc bị ác ma đó dày vỏ chi phối, trong lòng rõ ràng đã cất giữ rất nhiều đòi hỏi, sớm đã nghĩ xong là sẽ sống như thế nào sau khi thoát khỏi ác ma này. Nhưng khi hắn thực sự đối diện với câu hỏi này lại rơi vào trong bối rối. Đến nỗi vào khoảnh khắc này hắn thậm chí còn không thể nào xác định được rằng như thế nào mới được coi là một con người thực sự. Lâm Bắc Thần lắc đầu, chỉ những thứ này thôi thì chưa đủ. Chưa đủ? Ờ, chưa đủ. Vậy thiếu một điều quan trọng nhất. Cái gì cơ? phúc thị đức mẫu ờ đó là cái gì vậy free ở bên tây người ta gọi là tự do tự do đúng vậy tự do lựa chọn tự do từ chối và tự do linh hồn Lâm bất thần bùng cháy linh hồn chập trờn của một kẻ trung nhị tiêu tiếu rơi vào trong suy tư dần dần hắn bật cười nụ cười rất khó coi trong tiếng cười trầm thấp khóe mắt của hắn dâng trào nước mắt hắn từ từ đưa tay lên che mặt im lặng khóc thút thít cuộc trò chuyện ngắn ngủi giống như một hồi sấm liên tục hung hãn làm nổ tung trái tim của hắn quét sạch lớp bụi trần trong lòng Lâm mắc thần vừa nhìn qua trong lòng hiện lên một cây à, một câu ây ra không tồi ngộ tính không tồi cứ gọi là sinh mệnh quý giá nhưng mà tình yêu còn quý giá hơn nếu như vì tự do hai thứ đều có thể từ bỏ một đại tông sư võ đạo ở dưới đã không còn giống như tiếu tiếu hiển nhiên là sớm không có hạng mục lựa chọn là tình yêu vậy thì chỉ còn lại có tự do mà thôi đại thiếu ta muốn đổi tên xin đại thiếu ban tên Hoạn quan đại tổng quản ngẩng đầu lau đi nước mắt. Trên mắt trở nên kiên định. Có chút màu sắc trước nay chưa từng thấy qua. Ban tên. Lâm bác thần nhìn thấy sự thay đổi trong biểu hiện của tiếu tiếu mà trong lòng mừng thầm. Thản nhiên nói. Ô hồ. Chuyện này thật là ngại quá. Ta lại không phải là cha ngươi. Làm sao? Có thể ban tên được. Đúng rồi. Ngươi họ gì chứ? Đúng là dễ lay chuyển mà. Có vẻ như cuộc đối thoại chăn đầy triết học của ta đã lập tức truyền linh hồn vào tên thái giám chết tiệt này. Họ Lâm. Tiếu Tiếu nói, hả? Lâm Bắc Thần có hơi ngạc nhiên. Tên thay giám chết tiệt này hóa ra là người trong tộc nhà mình. Nếu là họ Lâm thì gọi là Lâm Hồn. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, truyền vào linh hồn. Đôi mắt của Tiếu Tiếu cũng sáng lên. Lâm Hồn, linh hồn tự do. Hắn cảm thấy rằng mình đột nhiên đã hiểu được ý nghĩa trong cái tên, cũng cảm nhận được niềm hy vọng và gửi gắm của Lâm Bắc Thần dành cho mình. Lâm đại thiếu thực sự là có lòng. Tiếu Tiếu, à không, Lâm Hồn ngay lập tức thành thực hành lễ lớn tiếng gọi đà tạ đại thiếu ban tên, từ nơi về sau lâm hồn sẽ đi theo bên cạnh đại thiếu, làm tùy tùng cho ngài, xông pha khói lửa, chết không tử nan. Lâm Mặc Thần xua tay, "Đừng, ta còn chưa đồng ý sẽ thu nhận ngươi, ngươi lại không phải là nữ thần, nói muốn đi theo ta liền tiếp nhận, vậy thì mất mặt đến cỡ nào? Trước tiên phải xem bên trong kho báu có cái gì đã, nếu như kho báu đầy ắp thì sẽ cân nhắc đến vấn đề có thu nhận hay không." Dưới sự dẫn dắt của đại hoạn quan Lâm Hồn, Lâm Mặc Thần cầm theo chìa khóa bí mật, tiến tệ đồng thau Bước nhanh về phía mật điện dưới lòng đất. Dọc đường đi khu vực thành thứ năm, không thấy bóng người. Rõ ràng là tin tức về sự bại vong của lương viên đạo sớm được lan truyền ra. Các tay sai trong pháo đài ở khu vực thành thứ năm. Đã tan đản xẻ nghẽ, nắm chặt thời gian mà chạy thoát thân. Khắp nơi đều tràn đầy khí thức điều hưu tiêu điều, vô cùng lộn xộn Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé. Hy vọng là anh em có thể tiếp tục uh, ủng hộ mình bằng cách gọi là share, donate, uh, comment ở dưới clip. Cảm ơn mọi người.